Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng nhìn trên tay họ thì Huyền lờ mờ đoán ra là họ đang cầu hồn. Sở dĩ Huyền đoán được bởi vì có lần vô tình cô nhặt được một quyển sách chép tay ở bếp nhà mình mà tựa đề quyển sách đã nói lên nội dung của nó là cầu hồn, tức là nói chuyện với vong linh người chết. Sau đó thì quyển sách bị bà Di ghẻ đòi lại và còn mắng cho Huyền một trận. Bởi hình như sách đó là thứ bà ta đang nghiên cứu, không muốn cho ai khác đọc. Trong sách có nói và vẽ cả hình minh họa cảnh lễ cầu hồn, nó giống như những gì Huyền đang nhìn thấy ngay trước mắt lúc này. Lạ lùng hơn nữa, một trong hai người đang ngồi cầu hồn kia là hai người phụ nữ đầu trùm kín bằng cái khăn đen. Và khi nhìn kỹ hai người nữa đang nằm im trước mặt họ thì lại là cha và chị Hoa của mình. Huyền hốt hoảng định kêu lên, nhưng lúc này cô như bị điểm huyệt, không sao há miệng ra được nữa. Người nào đó nãy giờ đứng bên cạnh huyền, giờ cũng đi đâu mất. Lúc này thì chợt huyền nghe người ngồi bên trái lên tiếng rằng Cái vong hồn này lạ lắm kìa, hình như là đã được che chở bởi thế lực nào đó mạnh hơn cả quyền lực của ta, cho nên nhất thời không trục nó về được đâu. Người bên phải tức tối nói Đã tốn bao công sức mới gài cho cha con nó đi cùng nhau ra vườn để thực hiện buổi hôm nay. Như vậy có nghĩa là bó tay công cốc hay sao? Người kia cũng không còn đủ bình tĩnh, nói Tôi có thể nhìn suốt cõi vô hình, muốn trục cái hồn nào về thì phải về. Nhưng người này thì đã 2 tiếng đồng hồ rồi, sức tôi sắp kiệt rồi đây, mà vẫn chưa làm sao gọi nó về được. Nhìn lại hai người đang nằm đó, người bên trái ngao ngán nói Bây giờ thì biết giải quyết hai cái của nợ này sao đây? Còn người kia thu dọn vài thứ linh tinh xong, đứng lên và nói. Đã là của nợ, thì cứ khử nó đi cho rành việc chứ. Mụ ta kể tai nói khẽ chi đó. Rồi họ nhìn trước nhìn sau. Thôi, nơi này vắng, ngôi nhà này vốn bỏ hoang từ mấy năm rồi. Có lẽ ta bỏ họ ở đây, dù họ tỉnh lại cũng chẳng ai hay biết đâu. Nhưng người kia hỏi lại. Cây lúc làm cho họ mê mẩn để đưa về đây, có để họ nghi ngờ cách chi không? Người kia lắc lắc đầu. Tôi nhờ tên tài xế ruột, cho nó số tiền bằng 3 tháng lương, thì có cậy miệng, nó cũng không nói đâu. Nếu có bị hạch hỏi, thì nó cũng biết phải trả lời thế nào chứ. Thế là hai người đàn bà nhìn quanh một lượt, rồi tắt đèn, rời khỏi phòng. Đợi cho họ đi xa rồi, Huyền mới bước ra bật điện lên và chạy đến bên cha và chị mình. Huyền càng lo lắng thêm khi hai người vẫn nằm bất đập. Ba ơi! Chị Hoa ơi! Tỉnh dậy đi! Gọi đến lần thứ ba thì ông Thiện mới hơi khẽ động đẩy hai tay. Sau đó mới từ từ mở mắt ra. Đây là... Thế là Huyền mừng rỡ. Ba! Ba không sao chứ? Nhìn thấy con gái mình, ông Thiện vội hỏi ngay. Thế Hoa đâu? Và ngay lúc này thì Hoa cũng đã tỉnh lại. Cô ngơ ngác hỏi. Ba! Ba! Sao mình ở đây vậy? Sao lại có cả Huyền nữa kìa? Huyền ngại ở lại không tiện nên dục Thôi, mình rời khỏi đây ngay đi. Nguy hiểm lắm. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy thái độ của Huyền, ông Thiện và Hoa cũng phải nghe theo. Khi ra tới bên ngoài rồi, ông Thiện mới nhận ra nơi mình đang đứng. Trời đất, đây là ngôi nhà Hoang mà. hoặc nói luôn. Lâu đài ma... Rồi Huyền kéo mọi người đi thật nhanh để rời khỏi nơi đó. Đến một nơi an toàn rồi, cô mới hỏi. Tại sao ba và chị Hoa nói là đi trang trại, sao trở về nơi này vậy? Ông Thiện bình tâm một lúc, đáp lại trong trạng thái rất mệt mỏi. Là ba chỉ nhớ lúc sắp rời trang trại ra về, thì tự dưng ba xây sẩm đầu óc, rồi thì sau đó không biết gì nữa. Còn Hoa thì kể lại rằng, khi ba ngất, chị là người phát hiện trước. Chị gọi chú ba tài xế ra phụ khiêng ba lên xe. Mãi tới khi xe chạy được một quãng thì chị cũng bị tình trạng y như ba vậy này Huyền kể lại những gì mình vừa nghe được. Chú tài xế đã bị người ta mua chuộc để làm chuyện này đó. Họ là đồng bọn với nhau cả thôi. Ông Thiện vẫn không tin được. Ai ạ thì ba còn nghi ngờ chứ chú ba thì không thể nào như vậy. Bởi chú đó là người làm việc cho ba từ thời ba mới khởi nghiệp kia mà bà chính tay con nghe hai người cầu hồn nói rõ như vậy mà bây giờ về nhà tìm gặp chú tài xế và hỏi kỳ rõ thôi bài này ba sao con thấy cái gì nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện